Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vừa đưa tay vuốt làn nước bằng thiểu trên mặt. Trong cảnh tượng chớ trêu này thì khó có thể hài vứt cho được. Chẳng ai cười vì câu nói đùa của người thanh niên xa lạ. Thậm chí, cái từ ấy còn khiến những con người khốn khổ thêm lộn tiếc. Mấy đã thoát ra khỏi quãng đường ngợt nước nhất. Anh cho xe chạy rất chậm về phía trung tâm giám định Pháp Y. Cụ này đất cao nên nước chỉ ngập quá mắt cá chân. Các nắp cống nó được mở ra và người chỉ có thể nhận ra nó dưới làn nước đột ngầu nhờ những vòng xoáy đang ổng ổng út xuống ống ngầm. Mưa vẫn ảo ạt từng cơn, những thừa nước từ thỏa hồng hoa. Đúng đoạn rẽ, anh bất thần phanh dúi lại vì một chiếc xe máy chạy ngang qua, suýt tông thẳng vào đầu xe hành Người điều khiển mặc áo mưa trùm gần kín mặt, nhưng có vẻ là một cô gái. Cô ta lao thẳng với tốc độ kinh hồn Như cố tình cán và bất cứ vật cản nào đi qua Bách loạn troạn Xuyết đổ xe Người lái xe kỳ quạc cũng chơi với Rồi cuốn quýt xin lỗi miệng cười cầu hòa Bách nhuốn vai và thằng gà đi tiếp Nhưng chỉ vài giây sau Anh nghe thấy một âm thanh kinh hoàng Và cùng lúc đó Một vật khổng lồ đổ sập Ngay trước mặt anh Những tán lá xòe ướt rượt Xòa trên đầu lên mặt bách Khiến anh lạc tay lái Xuyết ngã quay lờ ra ngoài Mãi sau anh mới định thần được Chuyện gì đã xảy ra Một thân cây cổ thụ xù xỉ Nằm vắt ngang đường Với những chùm lá xòa cao ngang mặt Anh đứng yên nhìn mưa Đang tạo thành những vòng loan Lay động trên mặt nước Cung đường này thường ngày Bốn đã bán vẻ Giờ tình không một bóng người Nếu không hàng cái cây già nua quái ác kia Đã gây ra một cuộc thảm sát Thoáng thêm một bóng người đang lò dọ Dắt xe đi qua Bách kêu lên Quay lại đường khác Cẩn thận dưới điện thật ra Đó là cô gái suýt tồng ngã anh vừa rồi Đương nhiên cô ta đành quanh xe lại Sau khi nhìn thấy chứng ngại vật dễ sợ Nằm vắt ngang đường Ngay lập tức Rất nhiều người đổ ra từ ngôi nhà xung quanh để chiêm ngưỡng một bình luận nốt về thả hỏa nho nhỏ này trong một buổi sáng không an lạnh. Cô gái kia đã dựng chân chống giữa của xe lên và loay hoay đạp máy nổ. Bách tiến lại, cúi xuống xem xét, lau chuỗi về bộ phần của xe bằng ống tay áo ẩm ướt và cuối cùng cũng đạp nổ được máy giúp cô gái. Nó bị ẩn bú dí. anh xoa đôi tay dầu mỡ, Xe ra gặp nước là phức tạp lắm. May là nước chưa sụp vào ống bố. Cô gái cảm ơn rồi giết rửa thành mình. Xin lỗi anh về chuyện ban nãy. Xe của em từ sáng đã trục trặc mấy bận rồi. Sửa xe hai lượt mà vẫn chưa đến cơ quan được. Em cứ sợ phanh lại nó chết máy Nên cố gắng không sử dụng phanh. Mới thành ra đụng vào xe anh. Bách bật cười vì cách xử lý xe cổ của phụ nữ. Ai làm thế... Em định đi xe không phanh từ đấy đến chỗ làm sao? Dù sao thì em cũng không phải xin lỗi anh, mà anh phải cảm ơn em mới đúng. Nhờ em mà anh vừa thoát chết trong châm mắt đấy. Bách dùng mình ngoái nhìn thân cây, sẵn sàng đẻ nguyến bất cứ sinh vật nào đi qua nó, trong khoảnh khắc bị mệnh. Nếu không có cô lỡ đà trong tích tắc, vì đồng và cô gái, rõ ràng giờ này anh đã thành người thiên cổ, kẹp giữa thân cây Ở dưới là dòng nước đầy rác rười Giờ đã xâm lấn Sắp bắp Trần Cô gái cũng đã hiểu ra Im lặng nhìn đòn sấm xét của thiên nhiên Đang nằm trình hình giữa đường Bách không đọc được Nét hoảng hốt hay kinh ngạc nào Qua tầm áo mưa trùm kín đến ngang mặt Quay lại đường khác thôi Chắc phải đến Mai nhân viên môi trường Mới dọn dẹp được hết cái đống kinh khủng này Nói đoạn Bách quay đầu xem phóng vội đi không kịp chào cô gái Đã vô tình trở thành cứu tinh của anh Cở vào trung tâm Pháp Y nằm ngay phía bên kia thân cây Nhưng anh đành phải đi đường vòng qua mấy giây phô nữa Khi anh quay về đến nơi Đã có thêm vô số những người khác đang đứng dưới mưa tò mò Nhìn ngó dưới cây khổng lồ mộc ruỗng Đã bật tung gốc Để lại một hốc sâu quắm dưới lọc đất Bách có cuộc hẹn với trung ta Nguyễn lệ Minh của phòng giám định pháp y vào lúc 9 giờ sáng. Tuy nhiên khi đến nơi, trung tâm binh đang có cuộc họp khẩn không nằm trong kế hoạch nên ông nhắn bác. Back... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net